Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập tiếp theo của pha án tử thần ở quyển chơi thứ 7. À, trò này có mang tên là 3 giờ 10 phút sáng. Mỗi một người chơi đều đã được tha giao cho nhiệm vụ vào lúc 3 giờ 10 phút. Và đêm đầu tiên của cái màn chơi này thì họ phải gọi về một sinh vật đã chết mà có rất nhiều thứ chúng ta đã biết Ví dụ như là trò đĩa tiên Thì nó là ná ná như cầu cơ Như bút tiên à, Trò vòng bốn người Thì tôi cũng đã từng nói đến Trong một cái buổi talk show trên live rồi à, Dư tô của chúng ta Thì gọi Bloody Mary Là một trong những nhân vật là Hồn ma rất là ghê rợn Trong truyền thuyết của phương Tây à, Tiếp theo nói như thế nào Họ sẽ gặp những điều gì kinh khủng thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tập này. Hãy nhớ để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy ủng hộ A tốn sản phẩm chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Và rất nhiều nhãn hàng chè được anh chị em ưa thích. Ví dụ như ở trên tay tôi đây là một cái sản phẩm trà tấm đinh. Mà tôi cũng rất là thích Thường thường nói thật lòng là với tư cách là một bình dân Với thu nhập vừa phải thì tôi chỉ thường sử dụng đến tấm tấm đinh Hoặc là móc câu loại 250 một ký Chỉ có khi nào mà nói thật là khách hứa quý Thì tôi mới dám bỏ nón tôm ra thôi Bởi vì là cái giá nó, nó cao hơn Phù hợp với những phân khúc cao hơn tôi Đó, ví dụ như là chú đạt trưởng phòng tôi chẳng hạn thì có thể là dùng đến nón tôm có thể là dùng đến đinh còn mình thì phù hợp với như thế này thì các bạn, thật ra nó có rất nhiều những sản phẩm mà anh chị em có thể lựa chọn thì các bạn hãy liên hệ theo hướng dẫn ở trên góc màn hình này để nhận được những tư vấn có thể thoải mái lựa chọn những sản phẩm ưng ý và không để mất thời gian của quý vị thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đêm đầu tiên của màn chơi thứ bảy ba giờ 10 phút sáng đúng vào ba giờ sáng những người chơi đều đã chuẩn bị tiến hành nhiệm vụ của mình ngô nhã cùng với ba đồng đội chọn căn phòng ở dưới tầng một để chơi bốn góc những người chơi đĩa tiên thì tụ tập ở căn phòng số chín số mười số mười thì trở về phòng mình số năm thì thực hiện nhiệm vụ ở ngay căn phòng bên cạnh của số mười dư tô cũng trở về phòng mình bật hết đèn đóm ở trong phòng lên Rồi đứng trước cửa bùng tắm Dư tô tay cầm một cây nến Và chiếc bật lửa Nhìn thời gian càng lúc Càng gần đến 3 giờ 10 phút sáng Dư tô lại thoáng căng thẳng 3 giờ 8 phút Cô quay đầu nhìn căn phòng bật đèn sáng trưng, Rồi khẽ thở dài tiến vào trong phòng tắm Phòng tắm và phòng vệ sinh liền nhau Đèn vẫn còn đang mở lúc cô bước vào hình ảnh của cô lập tức phản chiếu trên chiếc gương ở trên tường mặt gương rất sạch sẽ không có lấy một vết nhơ dư tô đứng ở trước gương cô và hình ảnh phản chiếu giống hệt mình ở trong gương im lặng quan sát lẫn nhau trong độ gần hai phút dư tô cứ đứng im nhìn chằm chằm vào chiếc gương như vậy rồi bỗng dưng dư tô lại thấy kẻ trong gương hình như không giống mình lắm cô chớp mắt vừa định nhìn lại cho kỹ thì tiếng chuông điện thoại đột ngột reo vang trong khoảng không gian chật hẹp như là nhà tắm chứng chuông nghe vang dội khiến dư tô giật thót cả mình cô mở điện thoại thấy dòng thông báo nhiệm vụ chính thức bắt đầu dư tô cất máy rồi bước lại tới trước cửa tắt điện phòng tắm chìm vào trong một màn màu đen tối dư tô đứng yên hai giây để cho mắt làm quen Thế nhưng rất nhanh sau đó đã phát hiện ra, điểm thị lực được cộng thêm của mình đã bị vô hiệu hóa. Bóng tối trong phòng tắm không được bình thường. Rõ ràng đèn ở bên ngoài vẫn sáng bừng. Dù cho có đóng cửa nhà tắm, thì chỉ ít cũng phải có vài tia sáng nhỏ lọt qua khe hở. ấy vậy mà bây giờ nhà tắm lại tối đen như mực. Không hề có sự hiện diện của một tia sáng nào. Cứ như thể không phải là đèn bị tắt mà là dư tô đột ngột bị mù. Cô vươn tay mò mẫm, mò chiếc bật lửa. Lúc này mới có một quầng sáng nhàn nhạt, nhạt soi chiếu vào trong căn phòng tắm. Ông quản gia đã chuẩn bị sẵn hai ngọn nến, dư tô đốt lên rồi đặt chúng sang hai bên bồn rửa, ngay trước tấm gương. Mặt gương cũng in phản chiếu hình ảnh của cặp nến. Lúc ngước mắt lên nhìn, dư tô không cẩn thận. Quét ánh nhìn qua mặt gương sáng bóng. Cô thấy gương mặt ở trong gương của mình loang lổ lúc sáng, lúc tối. Cô bất chợt lạnh gáy mà không hiểu vì sao. Dư Tô khẽ hít sâu một hơi, rồi chậm chậm hé miệng, nhìn chằm chằm bóng hình của mình ở trong gương, sau đó cô khẽ thốt lên. Tôi tin vào Bloody Mary Đọc xong lần thứ nhất vẫn không có gì thay đổi cả Tôi tin vào Bloody Mary Tôi tin vào Bloody Mary Lần thứ hai dư tô vừa cất giọng thì một cơn gió lạnh sộc tới Tiếng ù ù khẽ vang lên Ngọn nến bên phải Bất chợt vụt tắt Cửa phòng vẫn đang khép chặt Đến ánh sáng ở bên ngoài Cũng chẳng thể nào lọt vào nổi Vậy thì ngọn gió vừa thổi Tắt cây nến kia là ở đâu ra Dư tô thấy tim mình Đột nhiên đập rộn lên Ở trong gương đỉnh của ngọn nến Vừa tắt Bốc lên một luồng khói Ngoài ra dường như cũng chẳng có gì thay đổi cả Nhưng dư tô biết Những hiện tượng tâm linh quái quỷ đã bắt đầu xuất hiện Dù vậy trò chơi vẫn chưa kết thúc Cô phải tiếp tục bằng được Dư tô vừa chuẩn bị lập lại lời gọi hồn lượt thứ ba Thì cơn gió vừa nãy lại ảo ảo quận tới Ánh lửa trên ngọn nến bị gió vần nghiêng ngả Dường như là chuẩn bị tắt lịm. Dư tô không thể do dự thêm Nếu như lúc này nến tắt nhiệm vụ của cô thất bại Cô nghiến răng đọc lời gọi hồn thứ ba nhanh nhất có thể Tôi tin vào Bloody Mary Ngọn gió vừa thổi qua má bên phải của dư tô đột nhiên tắt vụt Cùng lúc đó ngọn lửa nhỏ bé lung lay trên đầu ngọn nến Cũng từ từ đứng yên lại Bập bùng cháy Trông như thể là mọi chuyện đã kết thúc Nhưng Dư Tô biết đương nhiên là nó không bao giờ dễ dàng như thế cả Với trò chơi Bloody Mary thì phải sau ba lần gọi hồn Ma quỷ mới bắt đầu xuất hiện Cô thoáng căng thẳng Cô nuốt một ngụm nước bọt Cô nhìn chằm chằm vào bóng hình phản chiếu của mình trên mặt gương Dưới vầng sáng ẩm đạp Chắc kẻ trong gương vẫn là cô Dư Tô cố tình chớp mắt Nhìn động tác của mình ở trong gương y hệt nhưng chỉ ngay giây sau đó ngọn nến đột ngột tắt lịm mà không hề có dấu hiệu báo trước nào hết bóng tối ập đến quá đột ngột khiến cho cặp mắt của dư tô tối sầm lại cho đến khi thị lực của cô thích ứng với ánh sáng ở trong phòng thì mọi chuyện cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao phòng tắm lại tối om dư tô liếm liếm bờ môi khô nứt của mình cô cố hồi tưởng lại vị trí cửa ra vào ở trong bóng tối Rồi khẽ dịch một chân ra. Cô vừa chạm vào đất thì một tiếng thở nhẹ đến độ khó mà nghe nổi. Truyền đến trong lỗ tai. Nghe tiếng thở mà cô dùng mình. Sống lưng của dư tô cứng ngắc. Cô cố hồi tưởng nhưng hoàn toàn không thể nhớ được. Rốt cuộc tiếng thở này phát ra từ đâu. Lại thêm một tiếng thở nữa, cô không thể nấn ná. Cô vội tiến thật nhanh về phía cửa thêm vài bước, vươn hai tay định lần mò tìm cánh cửa ra vào ngay cạnh đó. Tiến đến 7-8 bước rồi mà bàn tay vẫn chỉ cua quào vào khoảng không trống rộng, như thế này không ổn. Khoảng cách từ gương đến cửa phòng không thể nào quá được 5 bước chân. Cô lại tiến thêm 3 bước nữa rồi dừng lại, bây giờ thì không cần đi nữa bởi vì chắc chắn là cô không thể thoát ra được bằng cách này. Dư tô đứng nguyên tại chỗ cũ Khé cắn lưỡi để lấy lại bình tĩnh Không biết mới là đáng sợ Thực chất tính từ lúc cô bước vào phòng tắm cho đến bây giờ Những chuyện đáng sợ còn chưa thực sự xảy ra Thứ im lặng nằm trong bóng tối mà cô không thể thấy Không biết nó có tồn tại hay không Hoặc cũng có thể nó không đáng sợ một tí nào Chỉ là cô đã tự tưởng tượng Nó là thứ gì đó quá đỗi nguy hiểm mà làm quá lên từ đầu tới giờ chỉ nghe có tiếng gió, tiếng thở, Chứ đâu có cái gì đáng nói đâu. Dư Tô khẽ hít một hơi, chậm rãi đè nén sự căng thẳng trong lòng mình xuống, rồi bất chợt cô nhớ ra là tay cô vẫn còn đang cầm một chiếc bật lửa để châm nến. Cô thử bật, tiếng tạch tạch khẽ vang, nhưng không thấy có một tia lửa nào cả. Xem ra là không ổn rồi. Chẳng lẽ cứ đứng đây đợi? Đột nhiên lại có một cơn gió lạnh buốt. Từ sau cổ của dư tô thổi tới, Thân hình của cô cứng đờ Có thứ gì đó đang đứng ngay sau lưng cô vậy Chân tay của dư tô lạnh như đông đá Thậm chí cả da đầu cũng bắt đầu ngứa dâm gian Cơn lạnh bút này không phải chỉ đơn giản bắt nguồn Từ nỗi sợ hãi cái thứ mình không hay biết Mà là còn vì nhiệt độ thực sự đã giảm xuống Nhà tắm trong trước mắt Đã biến thành một cái phòng đông lạnh thậm chí đến cả đầu ngón tay dư tô cũng cảm thấy buốt giá như đóng băng cô không nhúc nhích lý trí mách bảo cô hãy đứng nguyên dù rằng hơi thở dép lạnh này nó vẫn cứ phả ra trên cổ cô lần này thứ kể bên không còn là tiếng thở đứt đoạn nữa nó trở thành một luồng gió khe khẽ buốt giá liên tục hắt từng đợt lên cổ thậm chí tiếng thở có lớn dần lớn dần đến mức Cứ như thể có một con mạnh thú đang thở phì phò ở bên tai cô vậy. Liệu nó có há mồm ngoạm lấy cô hay không? Dư tổ không dám chắc. Nhưng nếu như đúng là như vậy, thì với thị lực đã hoàn toàn bị vô hiệu trong bóng tối đặc quánh. Dư tổ cũng chẳng thể né tránh được. Bất giác có một tiếng cười nhẹ vang lên bên tai của cô. Đây là một tiếng cười đầy vẻ đắc ý. Nó ngắn ngủi. Chầm thấp Dư tô nhận ra được sự tàn ác và khinh miệt hiện rõ bên trong Cô phải ngồi đây trò chết Hay là có cách gì đó khác để xử lý nhiệm vụ Trái tim của dư tô đập rộn rã Trong lòng bàn tay đã diện lên mồ hôi lạnh Nhưng đột nhiên đầu óc của cô lại rất đổi bình tĩnh Ba giây sau Cô nhớ ra một lời đồn Có liên quan đến trò chơi Blood Day Nghe nói sau khi gọi được hồn của Mary, kẻ gọi hồn sẽ bị kéo vào trong một không gian kỳ lạ. Khi nãy cô đã đi liên tục mười mấy bước về hướng cửa ra vào, nhưng không hề thấy cánh cửa đâu. Đừng nói là cửa, thậm chí cô còn không đụng cả bờ tường hay bất kỳ thứ gì khác ở trong phòng tắm. Vậy liệu hiện giờ cô có thực sự là đang ở trong phòng tắm hay không? Hay là vào thời điểm ngọn nến bị thổi tắt? Dư tô đã bị kéo sang một không gian khác. Vế sau, có xác suất xảy ra rất cao. Còn thêm một vấn đề nữa là tại sao hồn ma này lại không tấn công cô? Nó đã thổi tắt nến. Rồi những chàng hơi thở, dở trò dọa nạt. Thậm chí còn có cả tiếng cười ác ý. Nhưng không hề có một hành động tấn công thực sự nào. Chẳng lẽ con ma này chỉ muốn dọa cô đến chết thôi sao? Hay là nó bị trò chơi hạn chế không cho giết người? Nếu người chơi không vô tình cởi bỏ hạn chế đó Nó sẽ không thể ra tay tấn công được Vậy nên nó cũng chỉ có thể hù dọa cô Khiến cho cô luống cuống chân tay Và có thể làm ra những hành động sai lầm không thể cứu vãn được trong cơn hoảng loạn Nếu như là như vậy thì không chính xác như vừa rồi chỉ có cách lý giải đó thôi hơn nữa trò chơi cũng khó có thể để cho toàn bộ người chơi bị giết sạch ngay trong đêm đầu như thế vậy nếu như hồn ma này không thể tùy tiện ra tay sát hại người thì dư tô cũng đâu cần phải quá lo lắng nghĩ tới đây cô bèn hít thở thật sâu để cho nhịp tim dần trở lại bình tĩnh hơi thở lạnh lẽo vẫn cứ phả đều đều lên cổ chốc chốc lại có tiếng cười khì khì vang lên Thế nhưng cho dù là ma Nếu cứ lập đi lập lại một kiểu hù dọa như vậy Thì cũng chẳng ai thèm sợ Đến lúc ấy ma cũng cảm thấy xấu hổ Có thể là hồn ma thấy ngại Cũng có thể là đã đến lúc thay đổi cách hù dọa Sau vài phút ở bên tay trái của dư tô Có một tiếng phụt vang lên Tiếp sau đó một ngọn lửa bắt đầu le lói cháy Ngọn nến nằm ở bên trái tấm gương Bị dập tắt sau lần gọi hồn thứ ba. Bây giờ lại bùng cháy lên. Dư tổ chớp mắt vài lần mới có thể thích ứng được ánh sáng mờ nhạt ở trong căn phòng. Đầu tiên cô quan sát vị trí mình đang đứng. Bây giờ cô chỉ đang đứng cách tấm gương từng chừng ba bước chân. Ban nãy rõ ràng là cô đã đi mười mấy bước. Rốt cục những bước chân ấy đã hướng về đâu. Anh nến không đủ để dọi cả căn phòng tắm. Nhưng ít ra cũng đủ để giúp cho Dư Tô quan sát được đại khái tình hình ở bên trong Cô đưa mắt nhìn tất cả những nơi mình có thể bao quát được Bao gồm trần nhà và sau lưng Nhưng không hề thấy hồn ma ở trong phòng Không lẽ là trò chơi đã kết thúc Cửa ra vào đang ở ngay bên cạnh đây thôi Chỉ cần hai bước rồi vặn tay nắm là cô có thể thoát Nhưng Dư Tô không dám hành động lỗ mãng. Cô sợ rằng mình sẽ vô tình gỡ bỏ điều kiện giết người của hồn ma Cô vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ Cô thẩm nghĩ nếu như ván chơi đã kết thúc Thì hẳn những người chơi khác cũng bắt đầu lục tục hoàn thành nhiệm vụ Cô đợi là để nghe thấy động tĩnh của những người chơi khác ở bên ngoài Sau đó cô mới bước ra cũng không muộn Dư tô cứ đứng yên như vậy trong vòng 2 phút đồng hồ hai phút đó cũng không hề có chuyện gì xảy ra hết đang lúc cô sắp sửa không giữ nổi bình tĩnh nữa bắt đầu buông lòng cảnh giác cô nghe tiếng văng lanh lảnh từ trong gương vọng ra dư tô khẽ đưa mắt liếc nhìn giữa ánh nến mờ nhạt không hiểu vì lẽ gì mà một vết nứt toác ra trên mặt gương tiếng rắc khe khẽ văng lên Mặt gương lại nứt thêm một vết nữa giao nhau, biến thành một dấu X rất đối xứng. Vậy có nghĩa là trò chơi vẫn chưa kết thúc. Trong vài giây tiếp theo, những vết sạn nứt có lách tách nối nhau xuất hiện trên mặt gương. Từng vết từng vớt một chính giữa tấm gương là trung tâm, chúng nhanh chóng phủ lấy cả mặt gương sáng loáng. Trong mặt gương lúc này như thể là bị ai dáng một đấm thật mạnh vào giữa Những vết nứt chằn chịt như là đám rễ cây vươn ra từ chính giữa tấm gương Cắt nó thành những mảnh vỡ nhỏ xíu Dư Tô chừng mắt nhìn tấm gương vỡ vụn trong lòng cô không nén nổi suy nghĩ Chẳng lẽ sau khi tấm gương này vỡ tan thì sẽ có một ma nữ từ bên trong trôi ra Nhưng rất nhanh sau đó Dư Tô nhận ra là mình đã đoán sai Sau khi những vết dặn trồng chéo dừng xuất hiện, từng hàng máu tươi bắt đầu chậm chậm trào ra từ khe nứt. Những khe nứt ảo ảo đổ máu, chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn mà dường như cả tấm gương, đã được phủ một màn máu đỏ. Mùi máu tanh nồng nặc xông lên tận mũi, ộc ra từng hàng. Sau đó chiếc vòi tưới dưới tấm gương cũng đột ngột tự động vặn mở. Cái thứ chảy ra từ trong vòi nước, lúc này là máu tươi dòng máu chảy ra rất nhanh chỉ trong vòng nửa phút thôi mà cả cái lavabo đã lênh láng toàn những máu máu bắt đầu tràn ra từ bồn rửa máu chảy xuống mặt đất cách đó chừng một mét còn nghe rõ tiếng róc rách róc rách máu đang chảy không chỉ có như vậy mà cả cái vòi sen gắn ở trên bồn tắm cũng bật mở phun máu ảo ảo máu bắn tung tóe văng lên chiếc bồn tắm trắng tinh trên cả tường Rồi rất nhanh sau đó thì tràn xuống dưới đất Đến cả bồn cầu cũng bắt đầu lục bục trào máu tươi Dường như lỗ thoát nước bị chặn kín Đám máu tanh ngòm không hề chảy xuống cống Mà chỉ dần tụ lại với nhau thành vũng Những cột máu trào ra với tốc độ khó tưởng tượng Chỉ trong độ hơn 2 phút ngắn ngủi, Chúng đã tụ lại với nhau thành một vũng nho nhỏ Máu vẫn cứ tiếp tục trào ra Máu vấy lên cái bàn trải, trải đặt ở góc tường Đúng khoảnh khắc máu bị xối Thì đột nhiên chiếc bàn chải bốc khói ngồn ngột rồi tan ra Trước ánh mắt sững sờ của dư tô Nó còn đáng sợ hơn cả nước axit. Trồng những cột máu Đang dần dần loan về phía mình Dư tô chắc chỉ Nó chạm được vào cô Đế giày cô Hay thậm chí là hai chân cô Lập tức sẽ bị ăn mòn chỉ trong giây lát Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô Đó là phải mở cửa rời khỏi đây Ngay lập tức Dư tô thực sự bước về phía cửa ra vào Khoảng cách chỉ có hai bước chân thôi Nhưng trong trước mắt Dư tô đã đứng ngay trước cửa Đột nhiên cô dừng chân bàn tay phải đang đặt trên tay nắm cửa cũng rụt lại suýt nữa cô đã bị hồn ma lừa Hồn ma này rất thú vị Nó dùng máu Để lùa cô khỏi phòng Đưa cô rời khỏi đây Vậy thì tại sao nó lại kéo cô vào một không gian khác Rồi nhốt cô ở trong đó Vậy chắc hẳn Phòng tắm này cũng chỉ là ảo giác Dư tô quay người hít mắt Rồi bước về phía vũng máu đang loang dần Cô thử đưa chân ra khẽ chạm vào vũng máu Không có chuyện gì xảy ra cả Dư tô khẽ bật cười Chỉ chớp mắt sau Vòi nước phun đầy những hàng máu đỏ Cùng với tấm gương phủ đầy những vết nứt vỡ Lấm tấm đầy máu cũng biến mất Cô lại bị bao trùm bởi màn đêm tối như mực Hoa già từ nãy đến giờ Cô vẫn bị nhốt ở trong một không gian cô lập Chứ chưa hề đi ra ngoài dù chỉ là nửa bước Căn phòng tăm tối đáng sợ tới mức Có lẽ là do hồn ma thấy ngại Cho nên dư tô cũng không hề nghe có tiếng thở Tiếng cười khen khách như lúc trước Dư tô không động đậy nữa mà cô ngồi luôn xuống đất Hồn ma kia không thể tấn công cô Mà cô cũng không thể ra ngoài được Vậy thì cứ ngồi xuống rồi từ từ nghĩ cách Cô lại thử Mở bật lửa, tia lửa không xuất hiện, bây giờ điện thoại thì như một cục gạch, đừng nói là bật đèn flash mà đến cả màn hình còn không sáng. Dư Tô vẫn đang nghi ngờ không biết có phải căn phòng này vẫn có ánh đèn, chỉ là mắt mình không nhìn được hay chăng. Để kiểm chứng điều này, cô thử mở bật lửa, rồi khẽ chạm đầu ngón tay lên, không có cảm giác nóng. Đang lúc cô chuẩn bị tụng niệm kinh thì một tiếng kêu hét từ đâu vang lên. Dường như cùng lúc đó hai mắt của Dư Tô hoa lên. Đến khi nhìn rõ lại, cô phát hiện mình đang ngồi ngay trước bồn rửa tay. Chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn được tấm gương gắn ở trên tường. Hóa ra cô chưa hề di chuyển, dù chỉ là một bước. Điều này không quan trọng, mà chính là hai ngọn nến đều đã tắt. Nhưng cô đã có thể nhìn thấy rõ gần như toàn cảnh của phòng tắm. Còn có ánh đèn lọt qua khe cửa. Dư Tô cũng đang nghe loáng thoáng có tiếng người ở bên ngoài. Đó là giọng của những người chơi. Cô đứng dậy. Bán tín bán nghi bước lại gần cửa. Cô lắng nghe tiếng bước chân vội vã chạy lại. Gõ lên phòng tắm. Chị Lý Ngũ. Chị Lý Ngũ. Chị sao rồi? Chị Lý Ngũ ơi. Là tiếng của ngô nhã. Ánh đèn sáng rực bên ngoài khiến cho Dư Tô phải híp mắt. Cô lùi về phía sau. Cửa không khóa đâu. Ngô nhã đẩy cửa rồi lao vào ôm chặt lấy dư tô gương mặt trắng bạch run rẩy chị Linh ngũ số năm số chết rồi chết đáng sợ lắm chị Linh ngũ sao trò chơi này nó, nó lại đáng sợ như vậy dư tô khẽ vươn tay vỗ lưng ngô nhã đã có chuyện gì xảy ra bọn bọn em đang chơi thì ba xuất hiện trong phòng tối đột nhiên có thêm một người nó, nó giả rộng là bọn em bảo bọn em phải tìm tới nó thì mới hoàn thành được nhiệm vụ bọn em không biết làm thế nào đang nghi ngờ nhau Thì đột nhiên nghe tiếng hét của số 5. Sau đó thì nhiệm vụ kết thúc. Cũng có nghĩa là. Chỉ cần có một người chơi chết. Thì dù không tìm được cách giải quyết. Nhiệm vụ cũng kết thúc. Chỉ Linh Ngũ ơi phải làm sao đây. Phải làm sao đây. Cả số năm và em đều là người mới. Hôm nay anh ta chết. cho dù em hôm nay có sống thì ngày mai chưa chắc. Dư Tô vội bịt cái miệng xui xẻo của Ngô Nhã. Bình tĩnh đã. Ngô Nhã ngơ ngác. Rồi sợ hãi kêu lên một tiếng Hơi thở phả ra trên mù bàn tay của Dư Tô ấm áp Nơi lòng bàn tay cũng truyền đến nhiệt Dư Tô suy nghĩ Rồi khom người vén ống quần bên phải Rút con dao găm Đưa cho ngô nhã Cô lấy con dao này Rạch một nhát lên tay tôi Đoạn vươn tay trái Chỉ vào cùi trỏ của mình Tại, tại, tại sao Dư Tô không giải thích Cứ làm đi ngô nhã do dự một chút rồi nhận lấy con dao cẩn thận rạch một đường lên tay của dư tô lúc con dao găm kim cập chạm vào tay dư tô cảm thấy cơn ớn lạnh đến tận xương tủy cái lạnh khiến người ta khó mà chấp nhận được nỗi đau nhưng rất nhanh sau đó vết cắt trên tay cô bắt đầu rỉ máu ngô nhã lo lắng trả lại con dao găm cho dư tô chị lên ngũ em em em xin lỗi em rạch mạnh quá để em đi tìm băng cho chị nhìn miệng vết thương dư tô thoáng an tâm Hồn ma không thể khiến cho cô bị thương được. Bây giờ Ngô Nhã có thể cầm dao sạch lên tay của Dư Tô, chứng minh là cô đã trở về hiện thực, đã hoàn thành xong nhiệm vụ tối nay. Cô bước ra khỏi phòng theo Ngô Nhã, rút bừa mấy tờ giấy, lau sạch máu, rồi tiến ra ngoài hành lang. Ngô Nhã thấy vậy cũng đi theo cùng. Những người chơi khác đều đang tụ tập trong phòng của số 5 và số 6. Về mặt của số 6 bây giờ đang rất tệ, những người chơi cũng nhăn nhó. Cửa phòng tắm đã được mở toang dư tô đưa mắt nhìn mọi người rồi bước vào phòng tắm tấm rèm chắn trước bồn tắm được kéo kín dư tô không thể không tiến lại vươn tay kéo rèm sau đó cảnh tượng trong bồn tắm suýt nữa làm cho cô phải ói mửa người số năm bây giờ cũng không ra hồn người nữa có những thứ bầy nhầy đang nổi trên mặt nước đó là da người và một cặp nhãn cầu tròn xoe như quả bóng bàn trong bản máu đỏ tươi mấy miếng thịt vụn cũng lõng bóng nổi trên mặt nước phần thịt xương nặng và nội tạng thì chìm xuống đáy của bồn tắm số năm bị xẻ thịt lột ra da. da thịt của anh ta bị tách hoàn toàn khỏi xương cốt thứ duy nhất giúp cho dư tô nhận diện được số năm là cái đầu được đặt trên vách của bồn tắm cái đầu bị nhuốm máu đỏ tươi nhắm chặt mắt vẻ mặt trông rất thanh thản Tựa như là số năm không phải chịu bất kỳ nỗi đau đớn nào Nhưng tiếng gào thét thảm thiết trước khi chết của anh ta Lại nói lên một câu chuyện khác Cảnh tượng kinh hoàng tột cùng khiến cho Dư Tô Người đã từng chứng kiến nhiều thi thể rùng rợn Cũng phải lợn cọn cả ruột gan Cô kéo rèm lại bước ra khỏi nhà tắm Ngô nhã đang đứng ở ngoài cửa chờ Dư Tô Gương mặt vẫn trắng bạch như giấy Số một liếc Dư Tô rồi trầm giọng: Nhiệm vụ ngày hôm nay kết thúc rồi Mọi người về phòng nghỉ ngơi đi Nếu có gì cần nói thì đợi tới sáng mai Anh vẫn còn ngủ nổi sao Số sáu trợn mắt Số một khẽ cười Ánh mắt thoáng hiện lên tia châm chọc Sao? Trong phòng tắm có xác người Cậu không ngủ được à? Người mới số năm Thuộc quyền hướng dẫn phụ trách của số sáu Hai người được trò chơi phân cho ở cùng phòng Bây giờ số năm chết ở trong phòng Mà số sáu vẫn còn phải ngủ lại Nếu như là người khác thì chắc cũng chả ngủ nổi Số sáu hờ lạnh Bước thẳng nhanh ra ngoài Vừa đi anh ta vừa nói Bỏ đi Tôi xuống phòng khách ngủ sofa Số chín ngáp dài chậm chậm Ê, Mọi người đi ngủ thôi Sau khi về đến phòng Dư Tô và Ngô Nhã cũng không trò chuyện nữa Leo lên giường ngủ luôn Hai người bọn họ ngủ một mạch đến 9 giờ sáng ngày hôm sau Dư Tô tỉnh dậy trước Ngô Nhã Lúc cô xuống giường Dường như Ngô Nhã cũng có nghe tiếng động cho nên thức dậy theo Ngô Nhã ngồi dậy nói với Dư Tô chị lấy ngủ em nằm mơ thấy số năm số năm đứng trên vách núi đằng sau là một đám oan hồn đang muốn ăn thịt anh ta anh ta vừa khóc vừa xin em cứu mà mà mà em không cứu nổi thế là em đành phải chơ mắt nhìn người ta ngã xuống núi đó. dư tô vừa sò giày vừa đáp hãy nhớ cái chết của cậu ta không liên quan gì đến cô cô vốn không thể cứu được số năm đâu tất cả mọi người đều không thể hơn nữa thấy chết không cứu ở trong cái trò chơi này là chuyện bình thường thôi Bình thường á Ngô Nhã ngờ ngác Em làm sao mà quen được với việc này chứ Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi Dư tô và Ngô Nhã bèn xuống phòng khách Khi họ tới nơi Thì số 9 và số 1 cũng đã có mặt Chỉ một lúc sau Những người chơi đều đã tụ họp đầy đủ Ở dưới phòng khách Trừ số 5 đã chết lúc dạng sáng Quản gia bưng thức ăn tới cho họ Bữa sáng có bánh bao và sữa tươi. Số chín ngồi trong phòng khách vừa ăn vừa kể cho mọi người nghe về nhiệm vụ tối qua của mình. Số năm đã chết nhưng cũng chẳng ai hay có chuyện gì xảy ra trong bán chơi cả. Còn về trò chơi bốn góc của Ngô Nhã, số một và số bốn cùng với số chín thì phải đến lượt chơi thứ mười ba hồn ma mới xuất hiện. Khi ấy cả căn phòng tối đen như mực, không nhìn nổi bất kỳ thứ gì ngoại trừ Ngô Nhã mới tham gia ra ra. Thì tất cả những người chơi đều mất đi khả năng thị lực. Có một người thứ năm xuất hiện trong trò chơi của bọn họ. Liên tục nói chuyện cùng họ. Chốc chốc lại biến đổi giọng nói thành một trong số họ. Nó yêu cầu những người chơi phải tìm ra mình. Theo như lời ngô nhã kể. Trong lúc tìm ma, bọn họ đã có mâu thuẫn, nghi ngờ lẫn nhau. Cho nên không thể tìm ra đang trà trộn ở trong căn phòng tối. Nhưng sau đó... Những gì ba người chơi kia nói lại không giống như điều Ngô Nhã đang ngần lầm tưởng. Khi ấy, bọn họ dùng rằng không tìm ra hồn ma không phải là vì không tìm được, mà là vì họ không dám. Bởi vì bọn họ sợ đó là cái bẫy của hồn ma. Lỡ như việc bị người chơi phát hiện là điều kiện để kích hoạt chế độ giết người của hồn ma thì sao? Ngô Nhã nghe lời giải thích của ba người còn lại thì kinh hãi. Cô thấp giọng: Sao tôi ngốc như vậy chứ? Tôi, tôi, tôi không nghĩ tới chuyện này nếu lúc đó tôi thực sự chỉ ra hồn ma thì thì thì gì? đến đây ngô nhã bịt miệng không dám nói nữa trong vẻ mặt trắng bạch của ngô nhã cũng biết cô vừa nghĩ đến cái chết của số năm dư tô vỗ vai an ủi bây giờ cô vẫn đang lành lặn đó thôi cố nhớ kỹ đó sau này rút kinh nghiệm Dù sao thì Ngô Nhã cũng là người mới Vừa mới bắt đầu màn chơi đầu tiên Làm gì có kinh nghiệm. Cho đến giờ vẫn chưa gây ra hành động sai lầm lào Cũng là không tệ Nếu như Dư Tô mới lần đầu tham gia trò chơi Mà đã gặp nhiệm vụ khó như thế này Thì chỉ e Cô cũng chẳng thể nào cẩn thận suy nghĩ được Như những người chơi cũ Số 2, số 3, số 9 Cùng tham gia trò đĩa tiên Số 2 nói sau khi gọi được hồn của đĩa tiên Có một con ma nữ bị treo ngược xuất hiện ngay chính giữa bàn. Khi ba người bọn họ đang ngồi quanh màn chơi đĩa tiên, ma nữ rơi từ trên trần nhà xuống, tóc phủ đầy trên bàn tay đang đặt trên đĩa của họ. Máu của ma nữ nhỏ tí tách từ hốc mắt rỗng hoác rơi đầy xuống bàn. Nhưng bọn họ không thể buông tay mà vẫn phải tiếp tục màn chơi đĩa tiên trong tình cảnh đó. Mỗi khi có người cất câu hỏi thì con ma nữ bị treo ngược sẽ chậm chậm quay một vòng, hướng mặt về phía người vừa hỏi, để cái này phải chứng kiến một cảnh hết sức quỷ dị. Người đầu tiên đặt câu hỏi là số 9. Anh ta chỉ đặt ra một câu hỏi hết sức đơn giản. Khi anh ta hỏi xong thì đầu của con ma đột nhiên rơi xuống, đập thẳng vào mu bàn tay của số 9. Cùng lúc ấy bắt đầu có những con dòi bọ đen xì trào ra từ cái cần cổ đã đứt của ả. Chỉ trong trước mắt, chúng đã đầy trên mặt bàn thành ngọn, ngọ ngoậy, nhúc nhích. Số 9 vẫn điềm nhiên như không, không hề bị ảnh, hình ảnh ghê giận này làm ảnh hưởng. Người tiếp theo là số 2, sau khi hỏi xong, anh ta chứng kiến một màn khác. Bởi vì số 2 đã chuẩn bị tâm lý trước, cho nên trước khi số 3 bắt đầu câu hỏi, Anh ta đưa một tay ấn thật chặt tay số 3 lên bàn Nếu không lúc hồn ma xuất hiện Chắc chắn số 3 sẽ rụt tay lại hiển nhiên trong trò chơi đĩa tiên này Chỉ có kẻ nào bỏ tay ra khỏi đĩa Hồn ma sẽ có thể giết người chơi Về sau khi đã hỏi xăm xuôi Bọn họ bắt đầu tiễn đĩa tiên đi Nhưng chẳng hiểu sao không thể tiễn được Cho dù bọn họ có lập lại câu Đĩa tiên đĩa tiên xin mời người quay về thì hồn ma treo ở trên bàn vẫn không có ý định bỏ đi. Vì vậy, bọn họ rơi vào bế tắc. Đằng lúc không biết phải làm sao, thì số 5 chết. Hồn ma trước mặt họ biến mất, lúc đó trò chơi mới kết thúc. Trong lúc số 2 đang miêu tả lại quá trình chơi, trông sắc mặt người chơi số 3 vẫn còn khá là khó coi. Nói đúng hơn là từ đầu đến giờ, sắc mặt của anh ta vẫn luôn luôn khó coi như vậy. Mắt của số 3 thâm sì. Chỉ cắn được mấy miếng bánh mì Còn lại nôn khan mấy lần Cái chết thê thảm của số 5 Đã khiến anh ta qua đỗi kinh hãi Khả năng chịu đựng của người này thấp hơn ngô nhã một chút Sau khi những người chơi khác nói xong Thì số 10 bắt đầu kể về tiện nhiệm vụ tấm gương Tinh thần của số 10 trông có vẻ xa xút Tựa như đã mất ngủ cả một đêm Ở trong ván chơi số 10 phải vào nhà vệ sinh Đốt nến trước gương rồi đọc Ngươi là ai 100 lần Lúc mới đầu, số 10 vừa hỏi thầm vừa đếm, nhưng đến lần thứ 30 thì đột nhiên ngọn nến vụt tắt. Ván chơi của người số 10 khác mọi người ở chỗ cho dù nến tắt, anh ta vẫn loáng thoáng, có thể mờ mờ nhìn được cảnh tượng trong nhà vệ sinh. Trong đó có bóng người in trên mặt gương. Số 10 vẫn tiếp tục lập lại câu hỏi trước gương đến lần thứ 44. Số 10 phản chiếu ở trong gương, đột nhiên nhách miệng, lóe lên một nụ cười quỷ dị. Nhưng số 10 vừa nhánh mắt, kẻ trong gương đã khôi phục lại vẻ mặt giống mình như đúc, như thể nụ cười khi nãy chỉ là ảo giác. Anh ta biết chắc chắn, đó không phải là ảo giác. Lòng của số 10 thoáng kinh hãi lùi về phía sau, tiếp tục lập câu hỏi, nhưng đã bắt đầu thầm lo lắng. Không biết bao giờ kẻ trong gương sẽ lại có những hành động quỷ dị. Cũng vì quá lo lắng Mà về sau số 10 bắt đầu đếm loạn xấu Sau đó số 10 cũng không biết Mình đã đếm đến bao nhiêu Và cũng không dám kết thúc ván chơi Anh ta cắn răng dừng lại không đếm nữa Cứ thế tiếp tục cất tiếng hỏi Cũng không biết Hỏi được bao nhiêu lần Thì số 10 trong gương đột nhiên biến mất Khung cảnh xung quanh vẫn được phản chiếu rõ ràng ở trên mặt gương Chỉ có hình ảnh của số 10 là không còn Dù là một người chơi có kinh nghiệm, Nhưng số 10 vẫn cảm thấy kinh hãi Điều khiến anh ta bằng hoàng hơn Là sau khi lập lại câu hỏi thêm vài lần Lại có kẻ xuất hiện Nhưng lại có đến hai người Kẻ đứng trước tấm gương lom khom nhìn mặt Gương với ánh mắt căng thẳng Luôn miệng Mấp máy câu mi là ai Còn kẻ đứng đằng sau Ngay sau lưng người đằng trước, đôi mắt hao háo nhìn chằm chằm lưng người kia, vẻ không thiện ý. Khi ấy số 10 sợ đến tê cả sống lưng. Trong lòng đã bắt đầu sinh ra cảm giác có kẻ đang đứng đằng sau nhìn mình chằm chằm. Số 10 cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng lời gọi hồn cũng bắt đầu lắp bắp, thậm chí anh ta còn chống tay lên bồn rửa mặt mới có thể miễn cưỡng giữ được thân thể đứng vững, tiếp tục cất từng tiếng hỏi anh ta cũng chẳng còn sức mà nghĩ cách kết thúc màn chơi anh ta có thể nhìn rõ trên mặt gương sáng bóng người đứng sau lưng anh ta đang tiến lại gần với tốc độ thong thả và chậm chạp vẻ mặt của người này càng lúc càng kỳ quái như thể là vẻ mặt ấy đang phấn khích của một con thú săn mồi bị một kẻ giống mình như đúc giày vò số mười sợ đến nỗi suýt nữa bật khóc cho đến tận khi số năm chết tiếng hét vang lên Anh ta mới được giải thoát Lúc còn đang kể Số 10 không kiềm chế nổi Mà ôm chặt lấy cánh tay của mình Quay đầu trộm ngó sau lưng mấy lần Ngô Nhã thấp giọng nói Với Dư Tô Chị lấy ngủ Nhiệm vụ của số 10 đáng sợ quá Dư Tô gật đầu Đúng là rất đáng sợ Tôi nghe kể mà cũng thấy căng thẳng Sau so ra nhiệm vụ của cô tối hôm qua Vẫn còn khá là dịu dàng Số 1 áo đỏ nói Được rồi Bây giờ mọi người đã thuật xong hết nhiệm vụ của mình Chúng ta cùng thảo luận Điều thứ nhất Những hồn ma được triệu hồi từ trò chơi gọi hồn vào nửa đêm Bị ra điều kiện giết người Cách mở khóa điều kiện cụ thể của mỗi một trò chơi khác nhau Số hai nói Điều quan trọng nhất thì mọi người cũng đã nhớ rồi Đó là dù gặp phải cảnh tượng gì đáng sợ cũng không được hoảng Chỉ cần bình tĩnh Không để bản thân mình luống cuống Là có thể giảm bớt khả năng Mở ra điều kiện giết người Nhưng cũng bắt buộc phải có người mở khóa điều kiện chứ Số mười nói Giống như những trò chơi của chúng ta đêm trước vậy Chẳng lẽ Bây giờ mọi người đã nghĩ cách Có thể hoàn thành hay thoát khỏi ván chơi luôn được sao Nếu số năm không chết Thì chỉ e là ta sẽ tiếp tục bị nhốt trong trò chơi Cho đến khi có người chết Số sáu bật cười nói Nếu mà số năm không chết Thì người chết sẽ là anh đó. Bởi vì theo như anh kể thì Nhiệm vụ của anh nguy hiểm nhất Số 10 liếc nhìn số 6 Cũng chưa chắc Nhiệm vụ của tôi trông thì nguy hiểm Còn nhiệm vụ của các người Có lẽ Sẽ giết người bất thình lình Trong lúc các người không để ý đó Có gì đâu mà phải cãi nhau Dư tô lên tiếng Chuyện chúng ta nên làm bây giờ Là tìm đầu mối Dù đêm nào cũng phải tham gia các ván chơi gọi hồn khác nhau Nhưng có vẻ hoàn thành chúng Sẽ không giúp chúng ta trở về hiện thực được đâu Ngô nhã gật đầu Dù, dù em chỉ là người mới nhưng, nhưng mà em nghĩ trò chơi đưa mình đến tòa biệt thự này Rồi còn tiết lộ câu chuyện Của NPC ắt là phải có liên quan đến cách hoàn thành nhiệm vụ đó Được rồi Tìm quản gia Hỏi ông ta thử xem Số 9 vươn vai đứng dậy Anh ta đi đến chân cầu thang Rồi gọi với lên quản gia ở trên tầng 2 Rất nhanh lão quản gia đã bước xuống Số 9 hỏi Bác quản gia Sao ông bà tiền vẫn chưa về Họ có gọi điện về không Ông quản gia gật đầu cười cười à, Là có à, lúc lúc đến viện Cậu chủ bị sốt Cho nên họ phải ở lại theo dõi một đêm Tông qua ông bà chủ ở bệnh viện Sáng nay ông chủ tiền gọi điện Bảo tôi độ 10 giờ ông sẽ về nhà đó Nghe vậy những người chơi bèn lục tục Rút điện thoại ra xem Bây giờ đã là 10 giờ mười mấy phút Đúng lúc ấy họ nghe tiếng bước chân vang lên từ ngoài cổng. Ông quản gia lập tức chạy tới cửa. À, chắc là chắc là ông chủ đã về đó. Những người chơi đồng loạt dõi mắt ra ngoài. Ở ngoài cửa có hai người. Dư tô vừa lướt mắt đã nhận ra. Người đàn ông trung niên chính là người xuất hiện trong tấm ảnh. Chỉ là ông trông ông ta rất mệt mỏi. Không có thần sắc sáng lắng như trong ảnh chụp Người mặc vét đang cầm ô có vẻ là tài xế mà vị quản gia đã kể tài xế không vào nhà sau khi đưa ông chủ lên trên hiên người này cầm ô bỏ đi ông chủ tiền bước vào biệt thự quản gia mới ghé tai thì thầm xong ông chủ vội vàng bước về phía những người chơi ờ tôi xin lỗi các thầy hôm qua nhà tôi có chút việc vặt để cho các thầy phải đợi ờ tôi xin lỗi ờ thật thứ lỗi cho tôi họ tiền tuyển... ông tiền tối qua Ở viện ông có gặp chuyện gì không? Số bốn ngắt lời Chào hỏi khách sáo của ông chủ Ông chủ tiền nuốt những lời Chưa kịp nói lại Rồi đưa tay chỉ họ ngồi xuống Ông thở dài ờ, Để phòng ngừa có chuyện lạ xảy ra Tối ngày hôm qua Chúng tôi không dùng phòng đơn mà ở cùng với mấy người bệnh nữa Cả đêm bọn tôi không cả dám ngủ Ban đầu Mọi việc vẫn ổn nhưng nhưng mà về sau lâm lâm à, à, là tên của vợ tôi đó cô ấy rời khỏi phòng vệ sinh tôi nghe tiếng cô ấy hét lên thất thanh từ nhà vệ sinh đó tôi vội chạy đến đạp cửa thì cô ấy ngã ở trên đất tay chỉ lên trần nhà nói cô ấy cô ấy thấy tiểu chân trên trần nhà con bé đang nhìn cô chằm chằm tiểu chân là đứa con gái lớn đã chết của tôi Con bé là Tiền Như Trân. Gương mặt của ông chủ tiền thấm đẫm vẻ sầu mệt. Tên con bé là do mẹ nó đặt. Như Trân là đồng âm với Như Châu. Mẹ nó nói cái tên này ý là quý giá như Châu Ngọc. Vậy mà ôi chào. Ông chủ tiền nói tới đây. Liền bưng một ly nước ấm tới. Ông hớp một ngụm rồi đưa tay vuốt vuốt mặt xốc lại tinh thần. Dù trước đây Tiểu Trần có như thế nào thì giờ con bé cũng đã chết rồi Đã rời bỏ thế giới này Có muốn ở lại thì Cũng đừng có gây rắc rối dọa nạt người nhà chứ Tôi tôi mời các thầy đến Là để mong các thầy Có thể giải quyết giúp tôi chuyện này đó Vậy Ông muốn giải quyết thế nào Số 9 nhìn ông chủ tiền Muốn con bé hồn phi phách tán Hay là muốn con bé không thể vào trong tòa biệt thự được Hay là để con bé không thể hại được gia đình ông Ông chủ tiền sừng sốt tôi cũng không dám giấu gì các thầy tôi tôi tôi mong con bé hồn phi phách tán người chơi số ba cau mày tại sao con bé là con gái ông ông nỡ để cho con bé hồn phi phách tán sao Ai, con gái tôi đã chết rồi ông chủ tiền nói tiểu chân là đứa bé ngoan cho dù thành ma thì nó cũng không thể thế này được Quan hồn ác độc đó không phải là con tôi. Hơn nữa, nếu như không giải quyết triệt để chuyện này, thì nó sẽ thành mối họa. Lỡ về sau nó lại xuất hiện rồi gây ra hậu quả không thể cứu vãn được. Được lúc ấy có hối cũng chẳng kịp. Mọi người im lặng trong giây lát, dư tô lại hỏi, ông nghĩ sao về chuyện con gái mình nhảy lầu tự sát? Ông bảo, con bé ngoan ngoãn, vậy tại sao đột nhiên nó lại nhảy lầu? Và tại sao trên cơ thể con ông lại có vết tự rạch?" Ông chủ tiền trầm chậm, chậm lắc đầu. Công ty tôi lúc nào cũng nhiều việc. Có cả một đống công việc phải làm. Về phần tiểu chân thì thu thật với các vị. Tôi ít khi gần gũi con bé. Việc chăm sóc dạy dỗ hai đứa trẻ nhà tôi đều là do một tay lâm lâm lo liệu đó. Ông không biết một chút nào sao? Ngô Nhã hỏi. Vậy về sau cảnh sát tham gia điều tra? Chắc là ông phải biết thêm gì chứ? Ông chủ tiền cười như mếu vì trên người con bé có vết thương cho nên cảnh sát cũng điều tra rất kỹ nhưng tất cả bạn cùng trường của tiểu chân bao gồm cả bạn thân và các thầy giáo cô giáo để bảo là con bé bình thường họ chưa từng thấy con bé có dấu hiệu tự làm tổn thương đương nhiên là cũng không thể nào có chuyện tiểu chân bị bắt nạt dù ra cảnh nhà tôi khá giả thế nhưng bạn bè cùng lớp vẫn rất quý con bé chứ không có kỳ thị tiếng nào không có ai thấy tiểu chân tự rạch tay chân Cũng không ai bắt nạt con bé Vậy tại sao cô con gái nhà họ tiền lại nghĩ quẩn chứ Một cô bé con ba tuổi Tại sao có thể tự nhiên nhảy lầu tự sát chứ Tiểu Trần không biết nhật ký Cảnh sát cũng từng kiểm tra tài khoản internet của con bé trên mạng xã hội Tôi cũng chỉ đăng thấy bài viết có ý nghĩa sống thôi Không thể có bất kỳ thông tin nào có liên quan đến Camera cũng đã trích lại cảnh quay Tiểu chân tự nhảy lầu Cuối cùng người ta đánh về kết luận Đây là bầu tử sát đó Vậy khi nào bà Tiên trở về Số 9 hỏi à, Vợ tôi đề nghị cả nhà Nên thử lên chùa ở tạm một đêm Cho nên hôm nay cô ấy không về Tôi lên công ty giải quyết xong việc Cũng sẽ ra chùa ở Còn ở đây thì chăm sự nhờ các thầy Nếu các thầy cần bất kỳ điều gì cứ thể Có thể nói với quản gia Dư tô hỏi Bây giờ ông có thể giúp chúng tôi liên lạc với bà Tiền được không? Gọi điện thoại cũng được. À, giờ chắc là lầm lầm đang ngủ. Để chiều quản gia gọi cho cô ấy. Số chín đứng dậy. Vậy trong khoảng thời gian này chúng tôi có thể kiểm tra kỹ càng những căn phòng trong biệt thự này được không? Ông chủ tiền lộ vẻ sững sờ trong chốc lát. Cuối cùng ông ta vẫn gật đầu. "Ờ được chứ các thầy cứ tự nhiên. Bây giờ tôi phải đi làm. Mạn phép hỏi các thầy một câu được không? Liệu các thầy mất bao nhiêu lâu Để giải quyết chuyện này Số 9 mỉm cười đáp Mà như không đáp <cười> Cái này còn phải phụ thuộc vào mức độ hợp tác của các vị Ông chủ tiền nói thêm vài câu khách sáo Rồi dặn quản gia Nhớ nghe theo lời của các thầy phân phó Xong xuôi Ông vội vàng rời khỏi biệt thự Sau khi ông chủ tiền đi Những người chơi bắt đầu kiểm tra cẩn thận Khắp cả căn biệt thự Dư tô thuận miệng hỏi xem Năm nay là năm bao nhiêu, ngày mấy tháng mấy? Câu trả lời của quản gia là mùng 9 tháng 5 năm 2011. Sau đó tất cả những người chơi bắt đầu hành động, họ lục soát từng căn phòng từ tầng trệt Đến tận khi lên đến phòng ngủ của ông bà chủ tiền vẫn không có được manh mối. Quản gia giúp họ mở khóa phòng của ông bà tiền. Căn phòng này có diện tích lớn, thiết kế theo phong cách vừa lộng lẫy vừa ấm áp, vừa lướt qua đã thấy được tâm huyết của gia chủ. Trên bức tường đầu giường ngủ có treo một tấm ảnh cưới cỡ lớn Vừa bước vào phòng Tấm ảnh đã hiện lên trong mắt của mọi người Số sáu bật cười giọng dịu cợt <cười> Cái bọn nhà giàu biết hưởng thụ thật đấy Bà Tiền chỉ ít cũng phải nhỏ hơn ông ta 10 tuổi Số một tìm được cơ hội trả lại cục tức Vốn phụ nữ biết giữ gìn hơn đàn ông Trông bà Tiền trẻ hơn thì sao Hơn nữa dù người ta có lấy cô vợ nhỏ hơn mình 10 tuổi thì sao Liên quan gì đến cậu ngô nhã nói với dư tô tấm ảnh hôm qua nhỏ quá em cũng không nhìn rõ bây giờ nhìn thấy bức ảnh này mới công nhận bà tiền vừa trẻ lại vừa đẹp đấy dư tô gật đầu nhớ lại mốc thời gian được ghi sâu trong tấm ảnh đêm qua trên đó có ghi là ngày mùng ba tháng tám năm hai nghìn mười mà khi nãy quản gia có nói bây giờ là ngày mùng chín tháng năm năm hai nghìn mười một vậy con gái nhà họ tiền chết từ bốn tháng trước Nghĩa là cô bé tự sát từ tháng 1 Chỉ cách thời gian chụp tấm ảnh vòn vẹn 5 tháng Trong vẻ mặt của cô bé trong tấm hình Dù tôi đoán có thể là từ giờ phút đó Tâm lý của con bé đã có vấn đề Phòng ngủ của ông bà Tiền cũng không có nhiều đồ lặt vặt Bà chủ có rất nhiều trang sức bằng vàng Còn về phần ông Tiền thì ngoài quần áo đồ dùng hàng ngày Không có thêm cái gì cả Thậm chí đến sách vở trong phòng làm việc ở dưới tầng một Có vẻ đã lâu không được mở ra đọc. Đúng thật như ông ta nói. Ông ta có vẻ là người tập trung mải mê kiếm tiền. Vậy nên muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của Như Trân. Họ phải nói chuyện với bà vợ của ông ta. Rốt cuộc vì lý do gì mà một con bé 12, 13 tuổi lại có thể nghĩ quẩn đến cách tự sát Hơn nữa tại sao khi con bé chết nó lại hiện về quấy phá người nhà. Nó có nỗi oán hận gì với cha mẹ. Chắc không phải là như chân trách họ ít quan tâm chăm sóc đó chứ Quản gia vừa cắm cúi mở chìa khóa vừa nói ở Trước khi tiểu thư chết vài ngày à, Thiếu gia mới chuyển sang phòng riêng về sau gặp chuyện Ông bà chủ bèn để Thiếu gia Ngủ lại bên phòng họ Cho nên chắc chắn cũng không có gì đáng xem đâu Trong lúc nói Quản gia đã mở cửa xong Ông ta vươn tay bật đèn rồi mời người chơi vào phòng Căn phòng này cũng không lớn hơn Đối với phòng một đứa trẻ 2 tuổi Căn phòng được bày bừa rất nhiều đồ chơi Trông có chút chật trội Này Một đứa bé 2 tuổi mà chơi hết cái đống đồ này sao Số 2 kinh ngạc Nhặt một đồ chơi vô mô hình Được vứt trọng chơi Cái này giá phải hơn 3 ngàn đó Vậy mà vứt tùy tiện Anh làm sao hiểu được Thế giới của người có tiền chứ Số 1 cười nói Bước lại tới giường vươn tay thử ấn ấn cái giường này cũng là hàng cao cấp đấy rất mềm tất cả đều được phủ một lớp lót chống va đập đây này ngô nhã thốt lên hay được sinh ra trong gia đình giàu có thật là đáng ngưỡng mộ số sáu bĩu môi có thể là cô con gái lớn nhà họ tiền bị người ta ghen ghét đố kỵ mà lén bắt nạt cuối cùng dẫn đến tuyệt vọng mà nhảy lâu số hai phản bác uầy anh nghĩ quá đơn giản nếu bị bắt nạt thì cô bé hoàn toàn có thể nói với bố mẹ mình Sao đến lúc chết vẫn không ai hay biết Anh còn bảo hai, hai cái cô ngốc cái Anh mới là đồ ngốc đó Thấy bọn họ lại chuẩn bị cãi nhau Dư tổ nói Được rồi tìm anh mối tiếp đi Những món đồ la liệt ở trong phòng Không những nhiều mà còn toàn là đồ đắt Nhưng nó cũng chỉ khiến cho những người chơi ngưỡng mộ Chứ cũng không có manh mối gì hữu ích cả Xong xuôi bọn họ tiến vào phòng cô con gái lớn dù sao có đến năm người chơi chưa được kiểm tra căn phòng này đang lúc quản gia khóa cửa số sáu bèn đưa tay kéo tấm bùa dính ở trên tấm ván gỗ nếu biết thứ này có tác dụng thì tối nay tôi sẽ xé nó xuống nữa mà đem theo bên mình đừng làm mọi chuyện rối tung lên lỡ có chuyện gì thì số ba lo lắng chỉ sợ anh ta xé tấm bùa thật số sáu nhìn về phía chiếc máy tính Tốn qua dư tô đã thử rồi những máy không mở được. Cô bước lại xem rồi quỳ xuống mở thùng máy kiểm tra. Bỏ máy chủ bị cháy rồi. Nếu mang đi thay, thì có khi là sẽ mở lại được máy đâu. Ông Tiền cũng đã nói rồi. Số một cất lời. Cảnh sát kiểm tra tài khoản mạng xã hội của cô bé. Nhưng không tìm được bất kỳ manh mối nào. Bây giờ cho dù có mở được máy cũng chẳng có tác dụng gì đâu sao chúng ta cứ phải lãng phí thời gian như vậy số sáu liếc qua không thử thì làm sao mà biết chúng tôi cũng có bắt anh bỏ tiền ra mà mua bo mạch chủ đâu nói xong anh ta đứng dậy hạ giọng dặn dò vị quản gia quản gia không tự ra ngoài mua mà chỉ gọi một cú điện thoại xong ta báo lại với mọi người rằng chừng nửa tiếng nữa sẽ có người đưa bo mạch chủ tới những người chơi lại tiếp tục tìm kiếm manh mối số bốn đưa mắt quan sát khắp phòng của như chân này mọi người có thấy phòng cô con gái cả quá là xua ke thua kém với cậu con trai không? sao cô bé không có nhiều đồ chơi và trang trí như em mình nhỉ? thực ra căn phòng này rất lớn nội thất được thiết kế vô cùng phù hợp với các cô gái giống như là một phòng ngủ công chúa vậy nhưng so ra thì quả thực các món đồ trang trí và đồ chơi ở trong phòng thì ít hơn em mình rất nhiều đồ đạc ở trong phòng cô bé có vẻ đều đã cũ kỹ số chín quay đầu gọi quản gia vị quản gia rè rặt ló đầu vào ờ ờ các thầy có chuyện muốn dặn dò số bốn cất lời này sao phòng cô chủ tiền lại ít đồ đạc hơn phòng cậu chủ nhiều vậy quản gia cười nói à, là là cô chủ không thích đặt nhiều đồ trong phòng cô chủ cũng đã mười ba tuổi rồi làm sao có thể để cả đống đồ chơi trong phòng như vậy số bốn nhìn những người chơi khác tức là tức là không có vấn đề gì sao số chín vươn tay day chán hỏi cô bé này không được bố mẹ chiều chuộng lắm phải không ờ cái chuyện này thì quản gia thoáng hồi tưởng lại rồi lắc đầu tôi tôi cũng không để ý lắm bình thường ông chủ không có hay ở nhà cô chủ thì phải đi học lúc ở nhà thì bà chủ đối xử với cô chủ rất tốt đó họ ít khi ở nhà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 Chỉ một chốc lát thôi đã rời đi tìm đến căn phòng tiếp theo. Sau khi kiểm tra được hai căn phòng, thì cũng có người mang bo mạch chủ tới. Số 6 biết sửa máy tính, cho nên mọi người ra việc này cho gã. Thay bo mạch chủ cũng không tốn quá nhiều thời gian. Những người chơi khác còn chưa lục soát xong căn phòng, thì số 6 đã thay xong mên. Gọi mọi người lại cùng vây kín trước màn hình máy tính. Ở trên màn hình nền Chỉ có mấy phần mềm cơ bản Số sáu mở phần mềm Tên tài khoản của tiền như chân Hiện lên như không đăng nhập được Vì khoảng thời gian kể từ lần đăng nhập Cuối quá lâu Cho nên chức năng lưu mật khẩu đã mất tác dụng Nếu muốn đăng nhập Bọn họ phải tìm cách soạn lại mật mã Họ hỏi quản gia sinh nhật của tiền như chân Cũng thử tên viết tắt của cô bé Nhưng đều báo lỗi Dư Tô suy nghĩ một hồi rồi nói Này Thử đăng ký một tài khoản mới xem liệu có đọc được bài đăng của cô bé không có vài người thường đặt chế độ công khai cho bài viết của mình số sáu bề làm theo sau khi ghé thăm tài khoản của tiền như chân thứ đập vào mắt họ đầu tiên là nickname và ảnh đại diện của cô bé nickname là như chân tựa bảo thấy dòng này tôi như nhớ đến lời của ông tiền tên con bé là do mẹ đặt như chân đồng âm với như châu mẹ con bé nói cái tên này chỉ là con bé quý giá như trông như ngọc vậy vì vậy con bé mới lấy biệt danh này số bốn vươn tay chỉ chỉ bức hình đại diện này đây là một tấm ảnh chụp chung mở mở to ra xem nào mở to ra sau khi mở tư liệu của như chân bọn họ lích vào tấm hình đại diện một tấm ảnh phóng to hiện lên tấm ảnh này làm cho các người chơi sững sờ đây đúng là một tấm hình chụp chung của tiền như chân và một người phụ nữ Tiền như chân ở trong ảnh nhỏ hơn bây giờ Hai tay cô bé ôm lên cánh tay người phụ nữ từ đằng sau Người phụ nữ ngồi trên ghế Hai người tựa sát đầu Nở nụ cười tươi Trông rất rực rỡ và hạnh phúc Nhưng người phụ nữ này không phải là người trong tấm ảnh cưới Treo ở ngoài phòng ngủ chính Người này lớn tuổi hơn một chút Không sang trọng phong cách như bà chủ tiền Cũng không xinh đẹp bằng Thậm chí cách ăn mặc trang điểm cũng rất đỗi bình thường Nhưng nền của tấm ảnh này lại chính là phòng khách của căn biệt thự Này đây là Số bốn ngỡ ngàng quay đầu lớn giọng gọi Bác quản gia bác vào đây Lão quản gia ngó đầu à, Có chuyện gì Bác đi vào đây Đang là ban ngày ban mặt sợ cái quái gì Giọng điệu của số bốn đầy vẻ tức giận Anh ta chỉ chỉ chiếc máy tính Rồi trợn mát Tôi hỏi bác Người phụ nữ này là ai xem ra bà ấy mới chính là mẹ của tên như chân chuyện quan trọng như vậy sao bác không nói lửa là nở lời với chúng tôi quản gia đứng ngẩn ở ngoài cửa bây giờ ông ta cũng chẳng còn tâm trí để mà sợ nữa vội vàng tiến vào phòng sau khi lấy tấm ảnh trên màn hình vẻ mặt ông ta còn kinh hãi hơn cả đám người chơi ở đây đây là ai tôi tôi chưa từng gặp người này bác chưa gặp bao giờ sao số một hỏi rồi chưa từng gặp thì chẳng lẽ bác lại không biết, mẹ của tên như chân không phải là bà tiền? Quản gia kinh ngạc lắp bắp, tôi tôi tôi thật là không biết mà, có khi người này không phải là mẹ của cô chủ, biết đâu biết đâu là họ hàng. Bác nghĩ, cô bé sẽ dùng ảnh chụp chung với họ hàng để làm hình đại diện à? Quản gia nghẹn lời, trong thoáng chấp vội lên tiếng, để để để tôi gọi điện hỏi ông chủ coi. Bác gọi đi. Rồi để chúng tôi trực tiếp hỏi. Quản gia gật đầu lê lệ, ông ta rút điện thoại, bắt đầu bấm số ông chủ tiền, rồi đưa máy cho số 3 đứng gần mình nhất. Số 3 nhìn những người chơi một lượt, rồi đưa điện thoại sang cho số 9. Khóe môi số 9 cong cong, anh ta nhận lấy điện thoại rồi bật loang ngoài. Đầu dây bên kia nhấc máy, giọng của ông tiền vang lên. Số 9 hỏi, ông tiền, con gái ông là do vợ trước sinh phải không? Ông chủ tiền a một tiếng, cuối cùng ông nói, À, đúng vậy sau có thể lại biết Ông còn không biết ngượng Mà hỏi sao chúng tôi biết à Số sáu hử lạnh Ánh mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại Giọng lạnh bút Ông mời chúng tôi tới trừ tà Mà lại giấu giếm chuyện quan trọng như vậy Dư tô không hề nghi ngờ Nếu như ông Tiền đang có mặt ở đây Khẳng định là số sáu sẽ cho ông ta một đấm Đầu dây bên kia im lặng trong chớp lát Rồi giọng của ông Tiền lại cất lên À, cái chuyện này không liên quan gì đến việc nhà tôi bị ma ám. Tôi tôi cứ tưởng là nó không quan trọng. Không quan trọng à? Không quan trọng thì ông giấu để làm gì? Số 4. Hùng hổ hỏi ép. À, tôi, tôi xin lỗi các thầy. thật ra thì tôi không có ý giấu các thầy. Ông Tiền nói. À, là mẹ của Tiểu Trân qua đời từ năm kia. về không muốn con bé đau lòng. Tôi đã lệnh cho tất cả mọi người không được nhắc đến cỏ. Khi... Khi ấy người làm cũng đã quen với việc nhà có bà chủ Cho nên thường nhắc đến mẹ của Tiểu Trân Vậy nên tôi đã trao đổi hết người giúp việc Những món đồ ở trong nhà có liên quan đến cô ấy Tôi cũng cho dọn lại cất vào một căn phòng riêng Dần dạ đến cả tôi cũng chẳng nhớ đến chuyện này nữa Thế cho nên mời... mời... Số 9 tắt lời ông ta Chuyện này không nên không quan trọng Bây giờ ông nói thật cho chúng tôi nghe Người vợ hiện tại của ông trước kia, có phải là bồ nhí của ông không? Đầu dây im lặng một lúc rất lâu, cho đến khi những người chơi đã mất hết kiên nhẫn, phải thúc giục, thì giọng nói mang vẻ tức giận của ông tiền mới vang lên. Này, các thầy, tôi mời các thầy đến để trừ tà. Những việc này các thầy không nhất thiết phải biết. Tôi chỉ hỏi các thầy một câu, rốt cuộc các thầy có đuổi được con ma này không? Nếu không được thì tôi sẽ mời người khác vậy hiện giờ mối quan hệ giữa ông ta và các thầy là người bỏ tiền đi thuê ông ta đối xử khách sáo là vì kính trọng nghề nghiệp của các thầy chứ không phải là ông ta nhu nhược dễ bắt lặn người bỏ tiền ra là ông ta các thầy chỉ cần bắt ma được thì ông ta sẽ hậu tả không ai nợ ai cả cũng chẳng ai cầu xin ai ông ta không chịu nổi thái độ của các thầy số chín cong môi xem ra đúng là bồ nhí rồi Hãy đừng có xỉ nhục lâm lâm. Ông Tiền đột nhiên hét lên, loa điện thoại vang lên tiếng thở ồ ồ của ông ta. Một chốc lát sau ông Tiền mới bình tĩnh lại, nhưng giọng nói thì vẫn đầy vẻ tức giận. Chuyện này thì không phải là lỗi của cô ấy. Nếu muốn trách thì phải trách người vợ trước của tôi. Cô ta không biết đẻ con, cũng không biết tràng điểm. Nhiều dịp đi xã giao tôi phải mang vợ theo. Các thầy không biết chứ. Mỗi lần đưa cô ta đi cùng, tôi bị người ta chế nhạo cười cợt như thế nào lầm lầm không như cô ta lầm Lâm trẻ trung, xinh đẹp rộng rãi khéo léo dịu dàng, tốt bụng thôi thôi thôi thôi thôi ông được lắm mồm nữa bà ra như thế mà ông còn khen là tốt bụng à số bốn ngắt lời <cười> bảo sao nhà mấy người bị ma ám đáng kiếp thảo nào đến cả quản gia cũng không biết chuyện tiền như chân không phải là con đẻ của tiền phu nhân bởi vì đây là một chuyện nhục nhã đáng xấu hổ không thể nhắc tới Trong ngoại tình, bầu nhí lên làm vợ cả. Chuyện này nói ra rất khó nghe. Dư Tô hỏi ông Tiền, Khi nãy ông nói tới vợ trước của mình không biết đẻ. Như vậy có nghĩa là sao? Còn nữa, bà chết thế nào? Các người ly hôn từ bao giờ? Bầu nhí kia ông cưới từ bao giờ? Khi nãy, ông Tiền có nói vợ trước của mình chết hồi năm trưa xưa. Mà đứa con trai là do ả bầu nhí hạ sinh, đã được 2 tuổi. Quá đáng rồi đấy. Ông Tiền không trả lời câu hỏi của Giô Tô mà đồng đồng tức giận hét lên. Quản gia, ông có ở đó không? Ông quản gia. Quản gia vội vàng tiến lên đáp, ở, "Có tôi để ông chủ." Ông Tiền phẫn nộ nói như hét, "Đuổi hết bọn họ đi cho tôi, đuổi hết bọn họ đi, tôi không cần bọn họ bắt màn nữa, mấy người bọn họ là cái thầy pháp cái thứ gì chứ, là lũ phóng viên chuyên chuyện của người khác thì có." Quản gia bất lực nhìn những người chơi, rồi cầm lấy điện thoại từ tay của số 9. Ờ, xin lỗi các thầy, tôi e rằng là tôi phải mời các thầy. Nếu như chúng tôi mà đi, thì chắc chắn đêm nay một trong hai vị chủ nhà phải chết đấy. Thật đấy. Số 9 chậm cận chậm kề điện thoại lên môi, khẽ nói với đầu dây bên kia. Ông tiền, chị e lại đuổi một đám thầy Pháp tinh thông chuyện ma quỷ đi. Cũng không phải là lựa chọn chính xác đâu dư tô thậm chí đã nghe được cả tiếng nghiến răng của ông tiền qua điện thoại các người các người đều uy hiếp tôi đến phải không không không phải là uy hiếp số chín nghiêng đầu nhắc nhở ông tiền im lặng dư tô bèn tiếp ông tiền chúng tôi muốn biết tình hình nhà ông là để có thể trị bệnh đúng thuốc nếu ông không phối hợp thì nỗi oán hận của hồn ma này sẽ không bao giờ tiêu tan thời gian càng dài sẽ chỉ càng nặng nề không bao lâu nữa Nó sẽ thật sự trở thành một con ác quỷ giết người không gấm tay Đến lúc ấy thì cho dù có đại la kim tiên cũng không chẳng cứu được nhà ông đâu Nếu ông muốn giải quyết chuyện này Thì hãy kể lại đầu đuôi cho chúng tôi nghe Đây là chuyện nhà ông Tôi đảm bảo sẽ không kể ra ngoài Nghe cứ như là chúng ta đang xin họ giúp mình vậy Số sáu lạnh rộng Thôi bỏ đi Người ta đang muốn đuổi mình kìa kìa Đợi khi nào người nhà này chết sạch thì chúng ta đến xin một chân cầu siêu cũng chưa muộn Những người chơi phối hợp diễn Kẻ vai ác, người vai hiền Đầu dây bên kia lặng đi trong dây lát Cuối cùng ông tiền cất lời Thôi được rồi Để tôi nói với các thầy Nhưng các thầy phải hứa Dù cho có chuyện gì xảy ra Cũng nhất định phải giết bằng được hồn ma đó cho tôi Được, đương nhiên là chúng tôi có thể đảm bảo Dư Tô đồng ý, ngay lập tức, dù sao sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ cũng sẽ rời khỏi đây. Chẳng lẽ một NPC còn con lại có thể chạy đi tìm bọn họ? Dường như là ông Tiền cũng đang cân nhắc lời nói, mất chừng nửa phút sau, ông ta mới kể rõ đầu đuôi sự việc. Sốt thân của ông Tiền cũng chẳng phải là danh giá hiển rách hách gì, ông ta được sinh trong gia đình nhà nông bình thường về sau nhờ tốt nghiệp đại học cuộc sống cũng khấm khá hơn nhưng cũng chỉ là một người đàn ông làm công ăn lương bình thường cho đến khi ông quen biết người vợ trước hai người bàn bạc cùng khởi nghiệp tiền mở công ty là do người vợ trước bán nhà mà có bố mẹ người phụ nữ này đã qua đời do tai nạn bà bèn lấy hết tiền bồi thường và căn nhà bố mẹ để lại mang đi làm vốn cũng may ông tiền là người có tài chỉ trong vài năm ngắn ngủi ông ta xây dựng được một cơ nghiệp nho nhỏ cuộc sống của hai người càng ngày càng khấm khá Vì sao người vợ này mang thai? Vì làm việc kiệt sức mà suýt nữa không giữ được con Vì vậy tiền như chân bị sinh non Sau khi sinh hạ đứa con gái đầu Bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của bà không được tốt E rằng về sau khó mang thai lại Quả nhiên đúng như vậy Đến khi tiền như chân 10 tuổi Thì người phụ nữ này cũng đã mang thai 3 lần Nhưng cho dù có cẩn thận như thế nào thì vẫn sảy, Hơn nữa tử cung bị tổn thương Vậy là đành phải nghe theo lời bác sĩ Tránh thai trong một thời gian dài. Bố mẹ ông Tiền là tuyếp người cực kỳ lạc hậu. Bọn họ liên tục dục dã ông. Để thêm con suốt cả năm trời. Ban đầu ông ta còn cực lực phản đối. Đứng về phe vợ mình từ đầu chi cuối. Nhưng sau một thời gian dài. Tài sản càng lúc càng lớn. Trong đầu của ông ta nảy sinh ý nghĩ. Muốn có một đứa con trai làm người thừa kế. Vì cảm thấy có lỗi với vợ. Cho nên ông ta cũng chưa dám làm gì. Cho đến khi mẹ ông Tiền mách, ông ta có thể đi tìm một người phụ nữ để đẻ thuê. Sau khi đẻ xong thì ôm về mà nuôi, đưa cho người này một khoản tiền rồi đuổi đi là được. Lúc ấy rủ miệng từ chối, nhưng không hiểu sao. Trong lòng của ông Tiền cứ canh cánh chuyện này. Về sau lúc đi công việc, ông đã gặp người vợ hiện tại. Người phụ nữ này phóng khoáng xinh đẹp, ăn nói khéo léo. Hơn nữa còn rất có cảm tình với ông ta. Mời ông ta đi ăn mấy lần, bảo ý muốn cả hai trở thành bạn bè. Thế nhưng đàn ông thì làm sao mà không biết ý trong lời nói ấy. Sau này một lần cô ta gọi điện trong Tiền nói cô ta bị sốt ở nhà khó chịu. Ông Tiền lưỡng lự một hồi thoáng nhớ tới lời gợi ý của mẹ mình. Khi đó ông ta nghĩ chắc chắn gen của một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa thông minh thế này sẽ rất tốt. Nếu có thể có một đứa con với cô thì nhất định đứa bé sẽ vừa thông minh vừa xinh xắn. Sau khi đẻ ra ông ta sẽ cho người phụ nữ này một khoản tiền bồi thường rồi vỗ về an ủi vợ cũng chưa muộn. chỉ là ông ngờ tiền không ngờ rằng người phụ nữ này mang thai trong một lần. cô ta ra ngoài ăn cơm. ông bị cô con gái tiền như chân của mình bắt gặp. khi ấy tiền như chân mới mười một tuổi nhưng suy nghĩ đã rất chín chắn. cô bé không đi thẳng tới trước mặt ông bắt quả tang tại trận mà lén lén bám theo sau chụp ảnh. lúc về nhà tiền như chân đưa bằng chứng cho mẹ bảo mẹ ly hôn. hơn nữa con bé còn nói ly hôn thì bên nào phạm sai lầm bên đó sẽ phải bồi thường tiền như chân bảo mẹ hãy soạn một thỏa thuận ly hôn rồi lấy mất hai phần ba tài sản của nhà họ tiền khi ấy cô bé rất sốc thậm chí còn có ý định tự sát nhưng mai có tiền như chân khuyên mẹ một câu cho dù là vì con thì mẹ cũng phải sống cho tốt mới ngăn được không để mẹ nghĩ quẩn Ngày đến đây thì Dư Tô không thể không cảm thán trước một cô bé thông minh như Tiền như chân. Thế nhưng về sau, bà Tiền vẫn chết. Khi ấy mẹ cô bé vốn đang chuẩn bị thỏa thuận ly hôn, bà mất một thời gian để thu thập chứng cứ, xử lý các vấn đề liên quan đến tài sản. Đứa con trong bụng của cô Bồ Nhí cũng đã chuẩn bị được 8 tháng. Ngày hôm ấy, Tiền Đại Phu Nhân đi ra ngoài tìm luật sư để thảo luận ly hôn nhưng vì tinh thần suy sụp, mệt mỏi. Lúc nổ máy xe bà đạp nhầm chân ga Chiếc xe lao vào cái cột điện Tử vong ngay tại chỗ Khi ấy Tiền Như Trân cũng đã định đi theo mẹ Nhưng mẹ cô bé lại cảm thấy không nên Để trẻ con can dự vào chuyện này Cho nên không để con đi theo Đương nhiên sự việc này Khiến cho Tiền Như Trân Vô cùng hối hận áy náy Cô bé đã từng viết nhật ký Rằng nếu như mình kiên quyết đi theo mẹ Mình ngồi trên xe Chắc chắn mẹ sẽ phải cẩn thận hơn Như vậy mẹ sẽ không phải chết. Nghe đến nhật ký, dư tô hỏi. Chúng tôi không tìm thấy nhật ký trong phòng của cô bé. Là các người lấy về không? Ông tiền im lặng một lúc rồi thở dài. À là đúng vậy. Sau khi mẹ ruột qua đời, con người vốn cởi mở hoạt bát của tiền như chân, như mắc chứng ngại tâm lý, trở nên hướng nội, hầu như là không giao lưu với người khác. Bệnh tình của cô bé sau này biến đổi, Còn ông Tiền thì kết hôn với bổ nhí, sinh ra quý tử. Ông bà cụ nhà họ Tiền rất hài lòng với cô con dâu mới, đương nhiên cũng là nhờ có đứa cháu trai. Thậm chí đến cả ông Tiền cũng luôn mang suy nghĩ sau khi con trai lớn, ông ta sẽ bồi dưỡng cho nó tiếp quản công ty. Hoàn toàn quên mất là mình còn có một đứa con gái. Về sau có một lần ông vừa về nhà đã nghe tiếng kêu khóc của vợ từ trên tầng vọng xuống. Lúc chạy lên ông ta mới biết là tiền như chân nhân lúc bảo mẫu và bà tiền không có nhà làm hại em trai khi ấy vẫn còn đang quấn tã cô bé đã bóp cổ định giết em mình từ đó trở đi ông tiền càng khó lòng thương yêu nội đứa con gái này về sau tiền như chân còn lấy kim lấy dao rạch tay rồi bảo với ông ấy là do ả bồ nhí làm đương nhiên là ông tiền làm sao có thể tin những lời nói như vậy vợ ông cũng chưa từng biện minh giải thích luôn âm thầm chịu đựng tiền như chân cuối cùng ông tiền dứt khoát gửi tiền như chân vào nội chú chỉ được về nhà hai ngày cuối tuần cô bé cũng dần dần thay đổi bắt đầu gọi ả bồ nhí là mẹ cho đến tận khi tiền như chân chết ông tiền mới đọc nhật ký của cô bé biết được cô bé chưa từng làm hại em mình tất cả là do người vợ xinh đẹp tốt bụng của ông gài bẫy hãm hại con gái mà lý do tiền như chân chịu gọi ả là mẹ vì ả đã thật sự đánh đập hành hạ cô bé Ngoài mặt họ tỏ ra hỏa thuận Nhưng sau lưng Chỉ cần tiền như chân không chịu nghe lời ả bổ nhí Ả nhất định sẽ nhân lúc không có người Mà ngược đại cô bé Nhưng chỉ có những vết thương Đã khép miệng trên người cô bé Mới là tác phẩm của ả bổ nhí Còn những vết cắt mới được cảnh sát phát hiện Thì quả thực là do tiền như chân tự làm Trong nhật ký Tiền như chân có nhắc đến việc mình đã tham gia vào một nhóm chat Tên là gọi tôi dậy vào lúc ba giờ mười phút sáng. Trong nhóm chat có một người quản lý phát nhiệm vụ cho các thành viên để họ làm vào lúc ba giờ mười phút. Ngày đến đây vẻ mặt của đám người chơi trở nên nghiêm túc. Mạch mối đã xuất hiện. Ông Tiền nói mình đã đốt cuốn nhật ký. Ông không đọc kỹ nội dung, chỉ biết đó là một vài những nhiệm vụ quái đản. Trong đó có chơi trốn tìm lúc nửa đêm, dùng dao rạch hình con cá voi xanh lên người. Nhiệm vụ cuối cùng chính là tự kết liễu mạng sống của mình vào một lúc nào đó, một nơi được định ước. Ông ta chỉ nhớ rõ nhiệm vụ này, vì trước khi thực hiện nhiệm vụ cuối cùng, Tiền Như chân có viết lại một dòng chăn chối. Đó là bốn chữ cô bé dùng máu của mình để viết, tôi hận các người. Đến đây, ông Tiền thở một hơi nặng nề. Sao con bé nó không nói cho tôi biết chứ? nếu nó nói cho tôi sự thật thì chuyện đã không thành thế này cô bé đã nói rồi chỉ là ông không tin con mình đó số sáu trầm biếm dư tô hỏi sau lại đốt quyền nhật ký ông tiền im lặng một hồi lâu rồi đáp người chết thì cũng đã chết làm sao phải để người còn sống chịu dày vò nếu cảnh sát mà biết những chuyện này thì liệu lâm lâm có phải đi tù không thì tôi không biết nhưng nhất định là sẽ bị đồng nghiệp chế giễu hai đời cũng chẳng ngẩng đầu lên đồi. <cười> số sáu cười nói ông và người đàn bà đó quả là xứng đôi vừa lứa đó. bảo sao lúc hỏi ông ông lại chọn để con gái mình hồn phi phách tán. người đàn ông này còn quả thực là máu lạnh hơn cả loài rắn rết. ông ta còn đáng căm phẫn hơn người mẹ kế đã ngược đáy tiền như chân. giàu có như ông tiền thì dù trọng nam khinh nữ ít nhất cũng phải để con gái có một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng ông ta chỉ biết đặt hết sự quan tâm lên đứa con trai Thậm chí một mực tin tưởng người đàn bà Khiến cho con gái của ông ta rơi vào đau khổ Các người Có có trừ ta cho tôi chứ Giọng điệu của ông Tiền bình tĩnh lại Việc này vốn là chuyện của gia đình tôi Vốn không nên nói với các người Tôi đã kể hết rồi Thì các người cũng làm theo yêu cầu của tôi đi Trừ tận gốc hồn bà đó Yên tâm đi Thủ lạ của tôi rất hậu hình Trước khi kể lại sự tình Một lượt cho đám người chơi nghe Ông Tiền vẫn còn cố gắng Tỏ ra hòa hoãn Nhã nhặn và lịch sự Thế nhưng bây giờ Giọng nói của ông ta đột nhiên trở nên cứng rắn Kết quả là Ông ta mong muốn diệt trừ được oan hồn Chẳng buồn để tâm Hồn ma đó Chính là của con gái ông ta Đám người chơi cũng vô thức nhìn nhau Quả thực người đàn ông này Cũng cực kỳ tàn nhẫn Hết tập hai. Xin cảm ơn quý vị và các bạn Đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại